chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe gà gáy canh ba của tác giả đông trà tập cuối cùng rồi huy mong rằng mọi người khi nghe truyện nếu như yêu mến cây viết này yêu mến văn chương này thì hãy ủng hộ cho em ấy thật nhiều nhé bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook của đông trà huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video Xin cảm ơn rất nhiều Còn bây giờ Mời tất cả quý tín giả cùng bước vào Tập cuối của gà gái canh ba Đến sáng hôm sau Trong mặt của bốn người Đều có vẻ bơ phờ mệt mỏi Anh Sự bảo họ đi nghỉ ngơi Còn hai vợ chồng bắt đầu tính toán một lát nữa Sẽ lên chợ mua đồ Mai dậy sớm, mang quần áo trong nhà ra xuống giặt vũ A Sửu thì ngồi trong sân chặt củi. Trần Khải và Phong ra gốc cây ngồi xem anh ta làm việc. Cuối cùng, Phong mở lời trước. A Sửu à, lắc nữa hai vợ chồng anh lên chợ. Không sợ chúng tôi lấy đồ đi mất hay sao? <cười> nhà chúng tôi chẳng có gì đáng giá hết. Mà thật ra bọn tôi chưa bao giờ phải khóa cửa. Tại vì trong nhà có nó trong... Khải và Phong bắt đầu nhìn xung quanh Cả hàng trào được đóng chắc chắn Cũng không có thấy một con chó hay con vật gì có thể trong nhà Thế chữ nó trong miệng của A Sửu là ai đi? Nó là linh hồn của em gái tôi Được đưa về để làm ma xó đó Ma xó trong nhà Bất kỳ ai vào nhà lấy đi vật dụng nào đó Mà không được sự cho phép của gia chủ Thì nó sẽ đồi cho bằng được Chuyện tưởng chừng chỉ là như đùa Mà lại có thật Vì thế nên A Sửu mới yên tâm Để nhà cửa mà lên chợ Lúc này Khải mới mở lời Hôm qua may mắn có anh chị Cho nhờ một đêm tá túc Chúng tôi không dám làm phiền anh chị thêm Lát nữa anh chị có lên chợ Thì cho chúng tôi đi cùng Đã đi lạc nhiều ngày trên rừng Nên thật sự rất muốn trở về cho người nhà lo lắng Lời lẽ kính đáo của Trần Khải Làm cho A Sửu chân chất không phát hiện ra điều gì lạ Anh ta biết đi xa mà người thân không thấy Chắc chắn sẽ rất lo và sợ Hệt như tối hôm đó A Miên rời khỏi nhà Lao vào màn đêm bí ẩn A Sửu không giữ bốn người nữa Nhưng nhất quyết nói sẽ tặng bốn người Một ít thịt trâu gác bếp Coi như quà tặng Khải và Phong không tiện từ chối Trời vẫn còn tinh mơn Mai vẫn chưa về A Sửu đã bổ củi xong đền bụng ra suối gánh nước, thì phong hỏi vấn đề đã thắc mắc từ tối qua đến giờ. Ừ, bố mẹ anh không đến hay sao? Dù A Sủ có bỏ nhà đi theo Mai, thì A Miên vẫn là con gái của bọn họ. Đáng lẽ ra bọn họ phải cùng đến mới phải. Thế nhưng A Sủ lại lắc đầu bảo. Bố mẹ từ mặt tôi rồi. Trong nhà vẫn còn rất nhiều anh chị em khác nữa. Còn A Miên thì... Thật ra là... Em nuôi của tôi đó Tối hôm qua anh có nghe thấy tiếng gì không? A Sửu ngạc nhiên quay lại Vội vàng hỏi Ừ tôi không nghe gì cả Lẽ nào các anh Cái chết của A Miên Làm cho A Sửu ám ảnh không nguôi Khi nghe người nhắc lại Chỏ tràn vô cùng kích động Rồi sao nữa Các anh có mở cửa không? khải nhìn a sửu bằng ánh mắt sâu xa chúng tôi nghe lời tuyệt đối không có dám mở cửa lẽ nào a miên lại mở cửa chỉ vì tiếng đập cửa đó thôi sao trừ phi lần nghe thấy tiếng gọi ừ, nghe thấy tiếng gọi hả nghe thấy tiếng gọi a sửu đờ đẫn lặp lại phải a miên sống ở trên núi nhiều năm đương nhiên biết nếu không có tiếng gọi thì ban đêm không nên mở cửa ra Chúng tôi đã nói dành Khi đi qua người mộ hoàng kia Cả nhóm không có nói gì cả Còn A Miên Lẽ nào khi gặp ngôi mộ ấy Đã nhắc đến tên mình hay sao A Sổ thở dài Biết thêm một chút bí mật về chuyện của em gái Làm cho anh ta buồn bã hơn Khải và Phong nhìn nhau Đột nhiên tự trách Vì bọn họ lại nhắc thêm chuyện này Khiến cho người ở lại càng buồn A Sổ nói Thôi kệ nó đi Coi như nó là cái số rồi A Sủ không ra suối gánh nước nữa Mai đã mang quần áo giặt sạch về Ánh nắng cũng đã lên cao Phá tan đi màn sương mù Nếu không đi lên chợ Thì không còn kịp nữa Mai sau khi nghe bọn họ muốn trở về Thì cũng không lấy làm bất ngờ Chỉ gật đầu một tiếng Không nhắc thêm gì nữa Trước lúc dọn lại phòng của Amin Bọn họ để lại 1-2 triệu Cô như lời cảm ơn dành cho hai vợ chồng tốt bụng mến khách Đường núi gặp gần Hai bên đường núi đầy hoa dại một um tùm Qua vài đường núi Cuối cùng cũng gặp được bóng người đang trò chuyện ríu rít bốn người tạm biệt hai vợ chồng Rồi theo lối đường cái Chờ xe của Trần Khải đến đón Điện thoại đã có sóng Mọi chuyện tiếp theo cũng nhanh chóng hơn Chỉ là trong sắc mặt của Hải Linh hơi xanh sao Phong hỏi thì cô nói Sáng nay Tôi có đọc được một quyển sách Ở chiếc kẻ giường của A Miên Hải Linh nhìn bóng hai vợ chồng nhà kia Đã theo bầu trong hàng người tấp nập Miệng đắng chắc Nói chẳng nên lời Hóa ra A Miên Không phải em gái ruột của A Sửu Ờ Cái này A Sửu cũng vừa nói rồi Nhưng mà Có điều A Sử cũng không biết A Miên viết trong cuốn nhật ký rằng Rất nhiều lần lúc A Sử không có nhà Thì Mai luôn nói bóng chó về ngôi mộ hoang trên núi kia Lúc này cả ba người đàn ông đều nhíu mày, Cố nghe Hải Linh nói tiếp Mai luôn bảo A Miên Nếu ăn đồ cúng ở trên mộ đó Lại nói rõ tên mình bằng cách thành khẩn thì nhất định ước nguyện của anh miên sẽ thành và anh miên táo bạo ước làm anh trai hờ a sửu sẽ chú ý đến mình nắng mặt trời ôi bức từ trên sườn núi có tiếng xe ba bánh đang tiến lại gần câu chuyện kỳ lạ của ba người kia lập tức trôi xa đón chờ bọn họ là hành trình trở lại thành phố và chờ đợi những điều kỳ bí ở đằng sau tấm lưng Đặng trí vội vã mở phòng khách sạn Lại nhanh chóng mở túi ba lô Đổ thẳng lên chiếc bàn cạnh đó Những trang sức châu báu Mà cậu ta gom nhặt được Từ trong quan tài của địa phương Tính ra cũng chỉ có vàng Thế nhưng cậu ta cũng chẳng buồn Vội vã mở trong ngăn ở dưới đáy Lấy ra mấy thổi vàng Mà bản thân đã giấu Nào ngờ đâu khi cầm lấy Vẫn là hình dáng như cũ Nhưng không phải là vàng Mà là đá liễu sờ nhìn mấy thứ trên tay của mình. Bực mình nói. Cái bà nữ vương đó cũng thiệt là keo kiệt đó. Đây có mấy thỏi vàng thôi mà cũng không cho nữa. Phong đi từ trong phòng tắm ra ngoài. Cả một hồi lăn lộn mệt mỏi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Bọn họ tạm thời không về trường bội, vì còn phải giải quyết số vàng này cho thỏa đáng. Bả lại còn chờ Trần Khải trả số tiền công như đã hứa. Nhìn đống đá trên tay của Trí Phong nói Mày cũng thật là Đã biết là đá mà còn Rồi rồi rồi, rồi tao biết rồi Ôi, Thế bây giờ chỉ còn đống trang sức bằng vàng này thôi Phải bán đi đâu được chứ Bên ngoài có tiếng chuông cửa Hóa ra là Trần Khải Đúng như thỏa thuận ban đầu Anh ta trả tiền công cho Phong rất sòng phẳng Phong hỏi hải Linh đã trở khỏi đây rồi sao Khải đã hiểu được tâm ý của anh chàng này với Hải Linh. Anh chỉ bật cười. <cười> ừ, bên kia có việc nên cô ấy đi trước rồi. Nếu sau này cô cần liên lạc với cô ấy, thì có thể gọi cho tôi. Ừ, cảm ơn anh. Đợi đến khi Trần Khải ra ngoài, trời cũng đã sỏng tối. Đặng trí gom hết số vật trên bàn, rồi đành chấp nhận bán chui ở một tiệm vàng Tính ra chuyến này cậu ta cũng được vài chục triệu, coi như không uổng công vất vả một phen. Sau khi tiêu thụ được hết số vàng kia, hai người trở về phòng trọ. Lúc đứng trước cửa nhà, đặng trí vẫn nối liên hồi. Nào là nhất định phải ra ngoài, nhắm một bữa ăn mừng thắng lợi mới được. Phòng dừng lại trước cánh cửa. Anh tra hiệu cho đặng trí im lặng. Hai người nhìn vào cánh cửa kia, phát hiện tra ổ khóa đã bị phá. Có người ở trong phòng. Hai người hít vào một hơi, chuẩn bị ứng phó với tình trộm kia. Cánh cửa mở ra một tiếng rất khẽ Trong phòng có cái bóng màu đen Đứng sau rèm Cả căn phòng chẳng có nổi một ánh đèn Thứ ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng Ở bên ngoài Rồi qua cửa sổ Phòng nhìn thấy kẻ đó nhếch môi cười nhạt Cậu cầm thanh gỗ trong tay Chuẩn bị xong lên. Động tác của cậu nhanh nhẹn Tưởng rằng bản thân đã cầm được đằng chui Nhưng kẻ đó hết sức lợi hại Hắn lùi một bước, nghiêng người né gậy, rồi một đoạn khiến cho cậu khuỵ ngã đi. Bàn tay cậu bị người ta bẻ ngoặt ra sau. Trí lập tức bật đèn lên định xong tới, và bất ngờ khi thấy người đứng bên cạnh cửa sổ. Chẳng ai khác chính là chú Sơn. Phong kinh ngạc nói, ừ, chú, chú đến lúc nào gì? Chú Phong thu tay lại. Lúc này cả người chú mặc một bộ kaki giảng dị. Chân bước từng bước tới ghế gỗ ngồi xuống. Chú liếc thằng cháu rồi hỏi Mấy hôm nay cháu đi đâu vậy? Phong và Trí liếc nhìn nhau. Hai người trao đổi bằng ánh mắt. Phong thì tỏ ý nên nói cho chú Sơn. Nhưng Trí nhất quyết không đồng ý. Chú Sơn nhìn hai thằng nhóc đứng trước mặt. Chú nói Thằng Trí kìa, đừng tưởng chú không biết ý định của mày. Sau đó chú lấy ra một điếu thuốc lão mà hút Để cho hai đứa vừa chờ Vừa suy tính nên nói như thế nào Cuối cùng không kể lại chuyện đã lên Tây Bắc Đương nhiên có những chuyện quá mức ảo diệu và kỳ bí Anh đã lượt bớt đi Chỉ nói về hành trình rất thú vị Chú Sơn thở ra một hơi khối thuốc Hơi cay của thuốc lào Khiến cho mặt chú đỏ bừng Chú nói à, Mày đừng tưởng chú không biết Xích chút nữa mày bị nhốt trong hàng đá đó Nếu người của chú không trẻ một chân Thì bây giờ mày chết đối trong đó rồi Cả Phong và Trí đều chấn động Chẳng ngờ chú ba đã biết hết thảy mọi chuyện Chú gằn giọng nói Vừa rồi nếu chú mà không nương tay Thì cổ tay của mày bị phí Khi nào mày gặp cao thủ thực sự Thì chỉ có nước nhặt xác thôi cháu ạ. Phòng cuối mặt xuống Lời này chú dạy chí phải Là do cậu quá kiêu ngạo và tự tin rồi Thật ra lúc đó ở trong hang mộ của nữ vương Đúng là trên vách đá có một vết nứt Thế nên cậu mới có thể thoát khỏi an toàn Nhưng cậu vẫn không chịu nhượng bộ Mà vẫn cố nói Chú à Tại sao chú được vào hầm mộ mà cháu lại không Cháu cũng là con cháu trong nhà Nếu sau này không có người truyền thừa Thì chẳng phải cuốn sổ của ông cụ để lại cũng như không sao chú bà tức quá đến mức bật cười luôn <cười> mày được lắm nếu đã thích đi như thế thì tao chẳng cấm cản nữa mấy hôm nữa tao sẽ tới một ngôi mộ cổ nếu lần này mày thoát ra được thì từ nay tao chẳng có ý kiến gì ngược lại nếu mày bị thương đến chỉ còn nửa cái mạng mà nhặt về Thì sau này đừng nhắc đến chuyện đào mộ nữa Chú nói xong thì ho lên sặc sụa Chắc chắn những lời vừa rồi Nói trong lúc nóng giận Mới khiến cho chú kiềm nén khó chịu đến thế Phòng rót nước cho chú Lại gần thì ngửi được mùi thuốc bắc nhàn nhạt Cầu thầm nghĩ từ trước tới giờ Chú rất ít khi ốm bệnh Nay lại phải dùng nhiều thuốc như thế này Bỏ lại cái hồi ở dưới quê Chú còn rất vui vẻ thảnh thơi thế mà sao hôm nay lại dễ giận như vậy chứ? Phong cũng không biết rằng kể từ khi cậu cầm cuốn sổ chuông canh ba, những tai họa bắt đầu bổ vây lấy gia đình của nhà hò hồ Chú ba đang lùng tìm một bí mật mà mãi không bao giờ có thể giải đáp cặn kẽ được. Bởi lẽ chú biết người đã chết, bí mật cũng rơi vào vĩnh hằng. Ngày hôm sau, Trí đã đến trường thi nốt mấy môn học Phòng tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ Từ trong phòng nghe giọng nói trầm thấp của chú Sơn Bên đó có chắc chắn là Ngọc Đỏ Hay chỉ là Nói xung. Nghe đến Ngọc Đỏ Khiến cho Phong tò mò Anh bước tới gần cửa lắng tai nghe tiếp Chú Sơn hừ một tiếng <cười> Bên tôi không quan trọng nó có giá trị đắt đỏ mà nó có đúng là viên ngọc đỏ của hoàng tộc hay không? ở đầu dây bên kia người đó nói một câu khiến cho chú sơn có vẻ hài lòng. chú ừ một tiếng rồi tắt máy. cơn ho dài dẳng từ tối hôm qua vẫn chưa hết. chú ngồi trên ghế lấy thuốc lạo bắt đầu hút. phong bước vào trong phòng cất tiếng khuyên. chú đừng hút thuốc nữa. giờ đã ho thành vậy rồi. À. Mày lại nghe lén phải không? Phòng thẳng thắng thừa nhận Dù gì thì chú cũng cho cháu biết chuyến đi này Là đi đến đâu chứ? Chú Sơn trích nốt điếu thuốc làn khối mờ bốc tra phủ trên gương mặt Chú bảo Đó là nơi đặt viên ngọc đỏ Nhà nói viên ngọc này có thể khiến cho con người ta biết trước được tương lai và quá khứ Tương lai và quá khứ sao Chuyện tương lai chú Sơn muốn xem là điều gì Còn chuyện của quá khứ Điều gì khiến cho chú tò mò Muốn tìm kiếm như vậy Chú Sơn im lặng không nói Dường như chú đang nghĩ đến một điều gì đó Một lúc sau chú bảo Cái cuốn chuông cành bà đó Tốt nhất là mày đem đốt đi Phong lặng người Đây chính là kỹ vật của ông nội Sao chú Sơn có thể dễ dàng nói đốt là đốt được à, Đến lúc đó mày hiểu thôi Lời của chú lấp lửng Khiến cho Phong chẳng thể đoán được dùng ý trong đó Một lúc sau Chú vào trong bếp Sắt thuốc bắt Mùi thuốc nồng nặc khiến cho Phong phải nhăn mày, Bị quá khó ngửi Anh đi ra ngoài đường mua cơm Bên ngoài đường Cái nắng như lửa đốt khiến cho anh bồi bả bước đi Đào ngờ có bóng dáng vội vã đi qua Khiến cho Phong dừng lại Đó chẳng phải Hải Linh hay sao Hôm trước Hải có nói Linh đã đi nước ngoài mà Sao bây giờ lại ở đây Phong gọi Linh lại Người con gái đứng sững người Rồi quay nhìn anh gật đầu Hai người họ vào trong quán nước nói chuyện Phong mở lời trước Cô Linh à Tôi tưởng cô đi nước ngoài rồi chứ Ừm dũng định là sẽ trở về Nhưng mà tôi vẫn không quên được Nhiệm vụ lần trước thất bại Trong mặt Linh có vẻ tái nhật Quần thâm ở hốc mắt Khiến cho cô mệt mỏi tiêu tụy Thứ mà cô tìm kiếm là gì Mà mãi vẫn chưa có tung tích hay sao Trong quán cà phê đã hơi vãn người Hai người ngồi trong một góc khuất Hải Linh bây giờ mới nói Tôi đang muốn tìm một viên ngọc đó ba chữ viên ngọc đỏ khiến cho phong giật mình vừa mới ban sáng chú sơn có nhắc đến nó viên ngọc đỏ trong lời của chúng có giống với viên ngọc mà linh đang tìm kiếm hay không một cô tiểu thư từ nhỏ mười đầu ngón tay chẳng dính tới bụi đất lại phải xuống một cái huyệt mộ đầy trắc trở chẳng biết điều gì khiến cho hải linh kiên trì đến thế cô thở dài nói viên ngọc này Liên quan đến cả tính mạng Không chỉ của mẹ tôi Mà cả tôi nữa Chuyện từ rất lâu về trước Khi người nhà của Hải Linh Lấy được một viên ngọc đỏ Sau đó người trong nhà Có thể là con trai hoặc con gái Đều chết bất đắc kỳ tử Không ai sống qua được tuổi 42 Mẹ của Hải Linh hiện tại đang ốm bệnh Nhưng chẳng rõ được nguyên nhân Y học của nước ngoài không tin vào tâm linh Họ cũng chẳng tìm ra được lý do gây ra cơn bệnh. Nhưng cả họ nhà cô đều biết, người mà phiên ngọc đỏ ấy lựa chọn chính là mẹ cô. Mẹ cô chỉ sinh duy nhất một người con gái chính là cô. Bây giờ cô không cứu mẹ, thì chẳng có ai có thể sẵn lòng làm việc đó nè. Phong chẳng thể tin nổi, trên đời lại có lắm chuyện kỳ bí như thế này. Những câu chuyện của Hải Linh khiến cho anh có đôi chút thắc mắc. Nếu nói như vậy thì Người trong họ của cô đang giữ viên ngọc sao? Linh lắc đầu buồn bã. Không Trước đây viên ngọc đó từng thuộc về gia tộc nhà tôi Nhưng bà ngoại đã đến nơi đặt viên ngọc kia rồi trả lại Thế rồi lúc trở về Bà phát bệnh Không nhớ nổi chuyện gì Thế bây giờ cô tìm lại được viên ngọc đó Thì mẹ cô có khỏe lại được không? Linh khẳng định chắc nịch rằng Có thể bởi viên ngọc kia Có thể nhìn được quá khứ và tương lai Cô muốn xem chuyện quá khứ đã xảy ra với viên ngọc Để có thể cứu vãn tình hình Trong đầu phong bắt đầu xuất hiện sự phân vân Bây giờ anh có thể khẳng định chắc chắn Viên ngọc mà Linh và chú Sơn đang tìm kiếm là một Thế nhưng ở dưới hàng sâu nguy hiểm trùng trùng Chú Sơn đưa anh đi lần này Là để dạy dỗ cho anh một bài học Thì ác hẳn có nguyên nhân của nó Một cô gái như Linh Có thể cùng đi theo đoàn được hay không Nhưng mà chuyện này có liên quan đến tính mạng con người Nếu bỏ lỡ chuyến đi này Thì mẹ của Linh có thể vượt qua căn bệnh quái ác kia hay không Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Hải Linh Phong đã đưa ra một quyết định Khiến cậu chẳng lượng trước được Tôi biết có một nơi Có thể tìm được chi Ngọc đó Ngày hôm sau, chiếc xe con chở ba người đàn ông đi trên đường. Tài xế lái chiếc xe nhìn qua gương. Thấy cả ba người đội mũ kín mít, không nói một lời nào trong suốt hành trình. Khiến cho anh ta hơi sợ hãi. Ba người họ xuống xe tại một con đường vắng. Tài xế thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi nhiều. Anh ta vội cầm tiền, rồi lái đi xa. Thở phào nhẹ nhõm vì may mắn, ba người này không có ý định cướp của giết người. Nơi họ đến là một khu vui chơi bị bỏ hoang Xung quanh bắn teo không có lấy một bóng người Đám cỏ dại một ưm tùm, Chẳng có người tới dọn Những bức tường đã dính chút rêu phong Bọn họ đi thẳng vào bên trong khu vui chơi Bóng họ quất dần sau những bức tường dày Một vẻ u ám bao quanh Khiến cho bất kỳ ai cũng muốn trùng chân Chẳng dám đi tiếp Từ đằng sau hốc cây già Có một đôi mắt chăm chú dỗi theo bọn họ chẳng rời phong liếc nhìn đồng hồ trên tay bây giờ đã là tám giờ sáng nếu đi đến nơi đó cần khoảng 3 tiếng anh liếc nhìn sang thằng trí đang đi bên cạnh trong mặt của nó có vẻ hào hứng Bị sắp sửa lại tìm ra một kho báu vĩ đại tối hôm qua nó nằng nặc đội chú sơn cho đi chú ban đầu không đồng ý nhưng nghĩ đi nghĩ lại cho nó theo cùng chú bảo với phong xuống đó ngoài người của chú ra thì còn vài người khác nữa Hãy thằng trí đi cùng với mày, còn tường trợ lẫn nhau. Chẳng biết vài người khác trong lời chú nói là ai, thế nhưng phong biết chắc hẳn là những người đó vô cùng xuất sắc, mới có thể cùng xuống lăng mộ với chúng. Bọn họ đi qua công viên, trồi lên một chiếc xe ba bánh cổ kỹ. Trên xe đã có người ngồi đợi. Cả ba leo lên ngồi trên, bên cạnh đặt một bao đầy quà vặt bánh trái. Người lái xe im lặng không nói gì. chỉ chăm chú vào việc của mình. Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại một điểm đến xe khách. bọn họ lên xe. Bao bị mang theo thật giống như mấy người đi làm ăn xa trở về quê hương. Anh lơ xe bước tới hỏi: đi đâu đó mấy chú ơi? Thằng Trí nhanh nhẹn trả lời: ở tới cuối trạm luôn. Lơ xe tu tiện rồi tiếp tục đón chào những vị khách mới. Chuyến xe đi một mạch tới cuối trạm. ba người xuống xe, rồi đi về hướng nam. Cuối con đường đã chuẩn bị sẵn xe, bọn họ lên xe đóng chặt cửa. Chỉ sau lần đổi xe này, đích tới của bọn họ chính là cái hang động kỳ vĩ hoang sơ kia. Phong nhìn ra ngoài cửa xe, thấy có bóng người dõi theo bọn họ thì nhíu mày. Nhưng tuyệt nhiên anh không nhắc gì cho chú sơn và cả thằng trí biết. Đứng dưới tán cây rậm rạp. Cả ba người bắt đầu đeo ủng, găng tay, ba lô thật cẩn thận. Sau một giờ đồng hồ, ở dưới tán cây cổ thụ có ba người đứng đó. Ánh mắt họ nhìn cả ba không có chút thiện cảm. Nhưng Phong biết đây là những người đi cùng mà chú Sơn nhắc đến. Một người đàn ông có râu quay nón, thân hình cao lớn, tên là Trung, hơn 40 tuổi. Bên tay trái anh ta là một người có dáng cao gầy, đầu đội mũ vải, tên là tiếng và cuối cùng là người bên phải ngẩng đầu lên khiến cho cặp phong và trí sững sờ đó chẳng phải là khải người vừa mới hôm trước cùng lên tây bắc với phong và trí hay sao người đàn ông tên trung liếc nhìn phong và trí anh ta nói với chú sơn đây là chuyện cơ mật chỉ có người trong nhà mới đến anh sơn mang người lạ đến khiến chúng tôi bất an đó lời nói của anh ta mang ý chế giễu ấy vậy mà chú sơn vẫn hòa nhã hờ chú em đừng để bụng đây là phong thằng cháu ruột của tôi còn đây là thằng trí bạn của thằng phong nhưng mà quen thân với nhà tôi lâu rồi có thể tin tưởng được trung hừ một tiếng người đàn ông này có vẻ nóng tính và thô lỗ trái ngược với anh ta tiếng hòa nhã hơn anh ta ngẩng đầu cười nói hờ hờ đều là người một nhà cả tôi tin anh sơn có mắt nhìn người Phong đánh giá người đàn ông này Tuy tướng mạo trông có vẻ như thư sinh hiền lành Nhưng miệng lửa lại sắc bén Hắn ta nói trả lời đó Chẳng phải đang nhắc chú Sơn Nếu như mọi chuyện để cho người khác biết được Thì chú Sơn phải chịu trách nhiệm đó hay sao? Lúc này vết sẹo ở gần trán Gần với thái dương bên phải của anh ta mới lộ ra Tuy là vết sẹo chỉ bằng ngón trỏ thôi Nhưng cực kỳ sâu Vết sẹo hằng lên dữ tận Khiến cho Phong đề phòng Chắc hẳn người đàn ông tên tiếng này Cũng là một cao thủ đào mộ đó thôi Còn Khải Anh ta chẳng nói nhiều Chỉ gật đầu coi như chào hỏi mọi người Bây giờ chú Sơn mới nói Hai người đàn ông tên Trung và tiếng kia Là hai anh em cùng một thầy giải Người tên Khải này là đồ đệ của một thầy khác Thằng Trí gãi đầu Thật sự không hiểu ba người họ Và những người kia Có mối quan hệ thân thiết gì Chú Sơn nhìn đám người kia bước chân đi trước Thì trầm giọng nói Tất nhiên là có điểm chung Ông nội thằng Phong và thầy dạy của ba người kia Đều là đồng môn quái ông đệ tứ làm thầy đó Phong hỏi Tại sao bọn họ cũng muốn đi tìm viên ngọc đỏ với chúng <cười> Đương nhiên là bọn chúng muốn tìm hiểu về Cái chết kỳ lạ của thầy chúng Chúng nghi ngờ ông cụ nhà ta giết đồng môn đấy Chuyện về cái chết của ông Giang và ông Vui Cũng khiến chú Sơn đau đầu Chú vẫn còn nhớ năm đó Trong cái tiết mùa đông lạnh giá Khiến cho bất cứ ai cũng chẳng muốn ra ngoài Ông cụ hầu kỵ về nhà Các người nằm vật ra sàn Sau đó ông hôn mê sâu Mãi ba ngày sau mới tỉnh Chuyện xưa lắm điều lạ thường Chú Sơn càng nghĩ càng không thể lý giải được đoàn người đi vào sâu trong hang tiếng nước chảy róc trách qua từng khe đá càng đi vào sâu hang thạch nhũ hiện ra càng lúc càng nhiều lần này là những giọt nước tích tụ chảy xuống tạo thành kỳ động đá vôi hùng vĩ những con thiềm thừ to bằng quả bóng đứng tựa vào vách đá đôi mắt của nó tì hí như đang nhìn đám người bước vào trong hang phong nhìn chằm chằm vào nó Cảm thấy có một điều bất thường Bởi hàng nhũ này tuy có nhiều hình kỳ dị Nhưng không rõ được bằng con thiềm thử kia Rõ ràng là nó đã có bàn tay con người chạm vào Phong chợt nhớ tới cuốn sổ kia Trong đó ông nội có ghi cách rằng Đã gặp thiềm thử lần này ba lần Với ba hình dạng khác nhau Lẽ nào vào sâu bên trong Còn có hai con khác nữa hay sao Anh vẫn im lặng giữ ý nghĩ đó trong đầu Dẫu sao thì ở đây còn có những người lạ Nên không tiện nói chuyện ra Dường như chú Sơn cũng để ý tới con thiềm thử đó Tài chú chạm lên thạch nhũ Trong đôi mắt lỗi đời kia Chẳng có một chút lay động nào hết Sáu người chẳng có bất kỳ giao lưu nào Cả đám đàn ông chỉ hùng hục bước vào bên trong Sâu trong hang bắt đầu nổi lên cảm giác lạnh lẽo khiến cho mọi người dừng bước Nơi đây đã là điểm cuối của các đoàn du lịch Cho nên dừng lại Vào sâu bên trong sẽ là nguy hiểm trình trập Thế nhưng có vẻ như mọi người Chẳng ai lo lắng Bởi thứ họ muốn Chính là cái bí mật về cái chết của hai thầy Giang và vui Đặng Trí và Phong đi sau cùng Đặng Trí buồn miệng nói Giáo mọi giờ có thấy hút thuốc hả Tao thèm quá Phong quay sang nhìn bạn Ngạc nhiên <cười> Mày hút thuốc khi nào vậy Ừ thôi thôi thôi, tao chỉ nói chơi cho vui vậy thôi Phong hơi nghi ngờ Từ khi học đại học Cả hai đã thuê chung một phòng trọ Thói quen sinh hoạt của thằng Trí Phong không để tâm lắm Nhưng chưa bao giờ thấy nó hút thuốc Thế mà bây giờ đổi hút Không biết đã học được ở đâu Bây giờ chỗ đông người Nên Phong cũng không tiện hỏi Anh nhìn những người đi trước Rồi thỉnh thoảng lại ngó lại đằng sau Thằng Trí thấy lạ bèn hỏi Ê, sao mày cứ nhìn ra sao vậy ừ, Cẩn trọng chút chữ hơn Đám người đi vào sâu trong hang Trong hang im lìm Chẳng có một tiếng động Chỉ có tiếng bước chân và hơi thở Của đoàn người tiến vào Bên trong đã tối Chẳng nhìn rõ năm ngón tay Bây giờ mọi người mới bật đèn Sôi từng vách hang Thế nhưng cứ đi mãi đi mãi Mà vẫn chưa thấy lối trẻ nào thằng trí mới hít tại phòng lẩm bẩm nói nè nè mày có thấy giống với cái hang lần trước đi trên tây bắc không có lẽ nào bây giờ phải tìm lúc thắt để tránh cái vòng xoáy ốc à câu nói của thằng bạn làm Phong nghĩ ngợi anh thấy cũng không phải nếu chỉ là một mẹo nhỏ như thế thì chú sơn đã nhìn ra được rồi nào ngờ người đi phía trước nói không phải đâu chỉ là cái hang này sâu hơn một chút thôi Đó là Trần Khải Giọng anh ta hạ thấp súng Hệt như một lời bân quân nào đó Phong và Trí nhìn nhau Hai người vẫn còn nhớ lần trước Trần Khải không hề rành rõ Việc đi lại ở dưới một huyện. Vậy mà chỉ trong vòng một tháng Đã thay đổi choáng váng. Vậy ra chuyến đi lần trước Anh ta chỉ đang thăm dò Phong Còn bản thân đã biết rõ lối đi rồi hay sao Nếu thế Thì anh ta quả là một diễn viên lão luyện Phong chợt nhớ đến Hải Linh Liệu cô có biết về Trần Khải Hay chỉ tạm thời nương nhờ Nếu không biết rõ là điều tốt Còn nếu biết rõ Thì câu chuyện mà Hải Linh đã kể cho anh Câu nào là đúng Câu nào là sai Rất nhanh Bọn họ đã biết được cuối con đường Là một cánh cửa bằng gạch đá Thế nhưng gạch đá đã được đập nát xuống dưới Đủ để một người chui lọt Hiển nhiên là nơi này đã bị người ta khám phá qua ai cũng ngầm hiểu những người đó là ai chính là ba người hồ kỵ trần giang và vui chỉ là sau chuyến đi này hai người biệt tâm mất tích một người thì trầm lặng ít nói bọn họ đi qua ba cánh cửa nữa không hề có gì hết sự thuận lợi quá mức này khiến cho mọi người đều hoài nghi tại sao một căn mộ lại không được bảo vệ kính kẻ như thế hay là có một thế lực nào đó ẩn nấp ở phía sau Trải đường sẵn cho mọi người bước vào, rồi thu một mẻ lưới mà bắt hết. Cuối cùng cũng có một chỗ để cho bọn họ dừng chân ngắm nghía. Đó là một bức tranh, không vẽ người cũng không vẽ cảnh, mà chính là bản đồ. Đây là một tấm bản đồ rất sơ sài. Nó được vẽ bằng thứ mực vẽ màu đỏ in trên tấm giấy đó. Tấm giấy cũng phủ bụi vậy, chứng tỏ cũng phải hơn chục năm rồi. Trùng lấy tấm khăn la qua lớp bụi Lúc này khi ba chiếc đèn pin chiếu rọi vào Mọi người mới nhìn rõ đường nét trên bức tranh Những đường vẽ hoang mèo Có ký tự hình đầu lâu Lại có mũi tên chỉ hướng đi tiếp Nhìn qua thì bản đồ này Có vẻ rất giống như địa hình trong đây Nếu cứ chiếu theo bức bản đồ này Thì bọn họ đang đứng ở ngay trước cửa chính Bản đồ này để cảnh báo người đi sau đi đúng hướng hay sao Ai lại tốt bụng đến như thế Bả lại nếu bọn họ đã đi sâu vào bên trong Thì tại sao lại chạy ra phía ngoài Để bước bản đồ Ở lại đây Lẽ nào cái mũi tên chỉ hướng màu đỏ khi dừng lại Trước mắt bọn họ Không thể đi được Nên quay về điểm ban đầu Nghe giả thuyết của anh Trung rất hợp tình hợp lý Thế nhưng chú Sơn rất hiểu rõ Tính tình của cụ nhà mình Làm gì có trận nào đang dòi giữa đường Thì quay lại đâu anh tiếng hỏi chú sơn à chú thấy chúng tôi nói vậy có đúng hay không mọi người nhìn về chú sơn chú lắc đầu trần đời làm gì có chuyện dễ dàng vậy tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc lại rồi mới tính tiếp đi ngoài trừ phong và trí thì ba người kia đều có vẻ không vừa lòng với câu trả lời của chú sơn tính ra thì lúc này đã 12 hai giờ trưa mọi người đi đồng trả bốn năm tiếng đồng hồ Cũng đã mệt rồi Nên lựa chọn chỗ này để ăn uống Anh Trung là người không giống được suy nghĩ Chỉ trong chốc lát Mà anh ta đã xúc ruột chất vấn chú Sơn Chẳng phải hôm nay nói Là sẽ được cuốn chung canh bà cho chúng tôi xem qua hay sao Chú Sơn đáp Trước khi làm chung Ông cụ nhà tôi nói rằng là đốt cuốn sổ đó rồi Tôi muốn có lòng Nhưng mà lực bất tòng tâm Dù có soạn lại gì và của ông cụ cũng chẳng thấy Anh Trung hừ một tiếng Rõ ràng lời của chú Sơn không thuyết phục được Phong cúi mặt Lần này anh không có mang theo cuốn sách đó đi cùng Ngày hôm trước chú Sơn đã bảo anh đốt đi Thế nhưng vì còn tiếc nuối Cho nên anh chưa đốt Phong vẫn tò mò Liệu ông cụ có thật sự giết bạn đồng môn Như lời của hai người Trung và tiếng kia hay không Bây giờ người đàn ông tên tiếng nói Anh Sơn à Chuyện này cũng không thể trách trung bội vã được Gần 10 năm trước Thầy gian có dặn chúng tôi rằng Thầy sẽ đi cùng bạn đồng môn Xuống cái hàng này để đào bảo vật Thế nhưng rồi cả một tuần trôi qua Chúng tôi nghĩ rằng lần này Có thể đào được một món lớn Thầy đi xa tìm cách bán cho nên chưa dậy Nhưng một tháng rồi hai tháng Lại biệt tích không thấy đâu đó dừng lại một chút. Tiếng lại nhìn chú sơn bằng ánh mắt sâu xa. Thế vậy mộng cụ hồ kỳ lại trở về nhà an toàn. Chúng tôi đương nhiên phải đặt nghi vấn lên ông cụ rồi. Phong và trí liếc nhìn nhau. Nếu chuyện xảy ra khoảng chục năm trước, thì tại sao hai người đàn ông trung vào tiếng này không tới làm cho ra lẽ mà lại phải đợi đến bây giờ? Chú sơn nói. Quả thật chuyện này tôi cũng không rõ. Khi ông cụ trở về nhà, thì cả người như mất hồn mất viết. Ông nằm viện cả một tuần, rồi sau đó hỏi gì cũng lắc đầu không nói hết. Ông Trung vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mà tiếp tục chất vấn. <cười> Điều thế thì chúng ta sao không đưa cuốn chuông canh ba ra cho chúng tôi xem? Cuốn chuông canh ba của ông Hậu Kỵ là quyển sổ ghi chép cặn kẽ chi tiết mỗi lần xuống mộ huyệt. Chuyện này chắc chắn hai thầy Giang và Vui Đã nhắc với bọn họ Nên hai người đó mới nặng nặc đòi Chú Sơn cười nói <cười> Đó dẫu sao cũng là tài sản thuộc gia đình tôi Hôm nay tôi đến đây là để làm rõ chuyện năm xưa Nếu đã tìm được nguyên nhân sự mất tích của thầy các người Thì sau này đừng tìm đến gia đình tôi nữa Lần này Chú Sơn chẳng nhân nhượng Mà bạch trần ý định của họ Đến đây thì Phong và Trí đã hiểu ra lý do mà bọn họ cứ dây dưa mãi. Hóa ra chuyện tìm thầy chỉ là một phần. Phần lớn là muốn lấy cớ để mà đòi được xem cuốn sổ quý. Có lẽ vì cả chục năm nay, ông cụ Hồ Kỵ vẫn còn sống. Nên chúng không dám càng gỡ, bén mảng tới đòi. Nay ông đã mất, đương nhiên chúng nhất quyết lấy cớ tìm người mà đòi cho bằng được. Hóa ra cái tình thầy trò, ơn nghĩa cũng đã cạn. Chỉ còn lợi ích và sự tính toán từng ly từng tí mà thôi Phòng quay sang nhìn Trần Khải Suốt từ đầu tới giờ anh ta luôn kiệm lợi ích nói Chẳng biết mục đích của anh ta xuống dưới đây để làm gì Lẽ nào cũng muốn xem qua quyển sổ đó hay sao Dưới ánh mắt đánh giá của Phòng Trần Khải thẳng nhiên nói Tôi đến đây đi tìm viên ngọc đỏ thôi Cậu không được nghĩ nhiều Viên ngọc đỏ sao để nào anh ta nhận lời của Hải Linh để xuống đây dưới nụ cười nhã nhặn và lịch sự của anh ta Phong không thể đoán được chính xác mục đích của người đàn ông này là gì Phong quay đầu về hướng cửa đột nhiên phát hiện có một cái bóng in lên vách tường anh cúi đầu nhặt một viên sỏi ném qua bên trái lập tức cái bóng ấy biến mất không thấy đâu khi kim giờ và kim Phúc chỉ đúng số một Đúng 1 giờ 5 phút Cả đám người bắt đầu Tìm đường đi tiếp Theo như ý của chú Sơn Thì cứ đi theo chỉ dẫn của bản đồ Dẫu sao thì không biết được đáp án Về sự quay đầu của mũi tên kia Thì chú cũng vô cùng tò mò Dù chỉ một xác suất nhỏ Để tìm kiếm chú cũng không bỏ qua Thằng Trí lẩm bấm nói Nè Phong à Tao thấy cái nét vẽ trên tấm bản đồ kia á, Nhìn nó cứ quen quen sao Phong quay đầu nhìn thằng bạn. Thằng Trí đã quen với Phong từ khi học cấp 3. Đã có mấy lần nó đến nhà của Phong chơi. Phong quay mặt nó nhỏ. Ừ. trong giống mấy cái nét vẽ của mấy đứa trẻ mầm non. Lần đầu tiên mà thằng Trí thấy Phong nói đùa. Nó bảo. Mà sao tao cứ cảm thấy cái chuyến đi này rất lạ mày Từ đầu tới cuối chẳng gặp trắc trở chứ. Cứ như kiểu là Nó nói lấp lẫn Phong cũng hiểu cái vế đằng sau mà nó muốn nói là cái gì Anh đột nhiên nhìn qua sự mặt của chú Sơn Rõ ràng trên mặt chú hiện lên nét đâm chiêu. Cả quá trình đi đến nơi này Chú không mang nhiều đồ như xẻng hay đồ nghề Mà chỉ cầm một cái đèn pin và chút thức ăn Dường như đây là một chuyến đi giả ngoại Chứ không phải là một cuộc tìm kiếm bí mật Mà người đã quốc đã giấu kín. Lẽ nào chú Sơn đã biết được lý do Mà trần gian và vui bỏ mạng Điều mà chú quan tâm thực ra là viên ngọc đỏ trong truyền thuyết Có thể biết trước được tương lai và quá khứ hay không sao Sáu người đi theo mũi tên Mà bức bản đồ đã vẽ Lúc dừng chân đến điểm cuối Trước mắt mấy người này Đều thấy một cánh cửa gỗ khép hờ Trung đưa tay mở cửa Lập tức có một mùi ngai ngái ập vô sống mũi Khiến cho mọi người ho khan lên tức mình trùng giờ chân phá tan cánh cửa đi sáu ánh đèn rọi vào bên trong chỉ thấy một cái hàng trống rỗng chẳng có gì lẽ nào đây là lý do mà đám người trước đó rời đi hay sao chú sơn thở dài tôi đây cũng được bất tòng tâm đã đến đây rồi mà chẳng thấy một dấu tích nào cả đúng lúc này cánh cửa vừa rồi khép lại thằng trí quay đèn ra Thì chẳng thấy bóng ai đứng ở đó Quái lạ Lẽ nào cánh cửa tự đóng lại được hay sao Nhưng sau đó Từ trên xài nhà bắt đầu rơi xuống Những cái tổ hình tròn Tiếng vo ve làm cho đám người sững sờ. Hóa ra là cả một bầy ông bò vẽ Làm tổ ở đây ừ, Cả một đám ông ở đây nè. nè Có ai mang theo bật lửa hay gì phải không Sáu người bắt đầu cởi áo lấy chất đốt Người mở cánh cửa kia ra Nhưng chẳng được Thằng Trí là đứa đứng ở trước cửa Cậu ta vừa đập cửa dữ dội Vừa nói Mẹ nó chẳng biết mai trời Hồng mã nào đóng cửa đâu Tay phong khựng lại Trên mặt anh biến sắc Nhưng tiếng ông bò vẽ vang dồn ở bên tai Anh chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều Mà bắt đầu đốt lửa Ngửi thấy mùi khối Đàn ông bắt đầu bay ra ngoài Men theo cánh ông bay đi Đám người mới biết được ở trên nóc Còn có một cái lỗ hỏng thông ra bên ngoài Chẳng biết Trần Khải nghĩ như thế nào Mà anh ta đột nhiên với lấy cái xẻng, Đập vào chỗ mà bọn ông vừa làm tổ Chỉ nghe thấy tiếng xẻng đập bợp vài phát Cái vách tường mà mọi người tưởng chừng là đá trắng chắc Lại nứt ra từng kẻ hở Cuối cùng những con người còn lại tiến tới Giúp sức cho anh ta Chẳng mấy chốc mà đám đất đá đã khô cứng rơi xuống dưới chân Lộ ra một khoảng trống Khiến cho ai cũng có chút hy vọng Chà Đúng là cách giấu khổ báo tuyệt vời đó Anh tiến thúc lên một câu cảm thắng Kẻ nào mà lại biết cách ngụy trang hoàn hảo Không để lộ một kẻ hở như thế này Một mặt hắn ta giấu cái lối đi Bằng cách đắp đất cứng Tạo thành một bức tượng Sau đó tìm cách nuôi ông Để chúng làm tổ ở chỗ này Nếu có ai bước vào Chỉ sợ là đã chạy trốn chết ra bên ngoài Không dám quay đầu được chứ Phong quay đầu nhìn về cánh cửa đã bị khóa kín. Nếu theo như lệnh tiếng phân tích Thì bọn họ sẽ quay đầu chạy ra ngoài cánh cửa kia Như vậy mới hợp ý với cái người bài công Vậy tại sao cánh cửa lại đột nhiên khóa chặt lại Tài Phong siết chặt Cố gắng xua đi những ý nghĩ mơ hồ Bắt đầu xuất hiện trong trí óc. Tìm được đường đi rồi ai nấy cũng đều vội vã tiến vào con đường mới dẫn đầu là trần khải sắc mặt của anh ta bắt đầu nặng nề khi nhìn thấy một cái hòm được treo ở trên tường hệt như một cổ quan tài đây là quan tài của ai chú sơn nói có lẽ đó là quan tài của người như của mọi người nên cẩn trọng Cái bị ám đó trung cười ha hả anh ta ồm giọng nói to <cười> đã đến được đây rồi thì quan tài nào cũng chẳng còn nguyên hết nếu chú không làm thì đấy thôi cứ thế một mình anh ta bước lại gần bắt đầu rút dao trèo lên từng viên gạch nhỏ xây trên vách tường vì kích cỡ của viên gạch quá nhỏ nên chỉ có thể lên một người cả năm người đứng dưới ngẩng đầu sôi đèn nhìn theo động tác của anh ta cả cổ quan tài màu nâu đỏ nắp quan đóng chặt kín nhưng không thấy có khóa đứng ở khoảng cách gần như thế này, bọn họ ngửi thấy mùi gỗ thơm thoang thoảng. Chẳng biết sau khi mở quan ra sẽ là mùi gì. Khả năng cao là mùi của xác chết phân hủy. Trung bắt đầu mở nắp quan tài. Khi nắp quan dần dần lộ ra, sắc mặt của anh ta càng lúc càng biến đổi. Ban đầu là tái xanh, càng về sau càng trắng bệch. Anh ta quay người nhìn xuống mọi người, giếng chẳng nói. Chỉ là một bộ xương khô. Và một con cốc ghẻ Chú Sơn muốn lên xem thử Sau khi chú lên nhìn Thì thở dài nói Đúng là một bộ xương trắng Chỉ là ở phía dưới chân Có đặt một con thiềm thự màu vàng thôi Chú định đẩy nắp lại cho bước xuống Nào ngờ đâu từ dưới bộ xương trắng kia Bắt đầu xuất hiện những con chết màu đỏ bò lên Chú Sơn cẩn thận. phong nhìn thấy chân rết bò lên từ dưới bộ quan tài đầu tiên anh nhanh chóng ném bật lửa lên để chú sơn đốt lửa giết rết nào ngờ đâu chú sơn không bắt lấy bật lửa của cháu mình mà nhanh chóng xoay người nhảy lên thành quan tài một tay chú giữ lấy vách để làm điểm tựa một tay kéo nắp quan rồi đóng vào mọi chuyện chỉ trong nháy mắt phong vừa thở vào nhẹ nhõm vì chú sơn không gặp chuyện gì đồng thời cũng cảm thấy bản thân thật kém cỏi nếu người đứng ở đó là mình thì chưa chắc phong đã có phản xạ nhanh nhạy như thế chú sơn xuống dưới lắc đầu nói không có gì cả tiếng nhìn chú sơn rồi lại nhìn trung ánh mắt giang xảo kia dường như vẫn còn hoài nghi lưỡng lự chẳng biết là anh trung và chú sơn lên trước có thấy cái thứ gì tốt rồi nhân cơ hội bỏ vào trong túi hay không Trần Khải cũng sốt ruột Anh ta nói Vậy bây giờ Phải tìm viên ngọc đỏ kia đâu đây Chú Sơn nói Tìm quên đây xem." Mọi người chia nhau ra sôi trong hang Chỉ thấy cái hang gộ ghề đầy vết nhám Thế nhưng vách tường thẳng đứng Chẳng có lấy một vết nứt nào E rằng là không hề có cánh cửa nào khác rồi Tàng trí vừa soi đèn vừa ngáp. "Ơ, Vâng mà! Lần này chẳng tìm được mẻ kho báu nào ha Thì ban đầu tao đã bảo là không có muốn đồ đi nữa chứ Thằng Trí biết bản thân của mình hồ đồ đổi đi Thế nhưng ngay cả một cắt bạc cũng không có Ban đầu hắn tưởng trong hang này Có mộ của một vị hoàng đế nào đó Nếu không thì cũng là một phú hộ giàu có nước tiếng Chẳng ngờ Phong lẩm bẩm nói Có lẽ sẽ tìm thấy thôi Trong một phút lơ đỉnh Chiếc đèn pin của anh rơi xuống đất Đèn pin màu cam chiếu ánh sáng hắt lên vách tường Vậy mà ở dưới đường chiếu ánh sáng là nhìn thấy một cái vết đỏ lờ mờ Ê, Chú Sơn Anh cất tiếng gọi chú Chú Sơn nhanh chóng bước tới Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt Những người kia cũng tiến lại gần Kinh ngạc vì phát hiện ra được một điều mới Ban đầu họ đã chiếu đèn pin xuống dưới đất Xem có điều gì lạ thường hay không Nhưng không hề phát hiện ra Cái thuật ẩn dấu này Chỉ khi nào đèn chiếu song song với mặt đất Thì mới có thể nhìn thấy được Những người còn lại cũng đặt đèn pin xuống sôi thử Chẳng ngờ thấy được hai vệt màu đỏ nhạt Ở dưới nền đất nữa Bọn họ cũng tìm được điểm nối Giữa ba đường thẳng đó Bắt đầu gõ xuống dưới đất Cũng không thấy có điều lạ Anh Trung sốt ruột Đứng vào chỗ nối Đạp thẳng chân xuống Thế là một vết nước bắt đầu xuất hiện ra Tiếp sau đó là một khoảng trống tối tăm, Không nhìn rõ điểm dừng. Bọn họ đưa đèn sôi xuống Thì thấy mặt nước màu đỏ Làm cho cả người gan dạ như anh Trung Cũng phải lùi lại Tại sao mặt nước lại đỏ như thế Dưới đó liệu có màu máu Hay chỉ là do bọn họ ảo giác thôi Phải xuống đó kiểm chứng mới được Có người lấy dây thần rải xuống Người đầu tiên là Trần Khải Anh ta buộc dây quanh bụng Cho cầm đèn rồi xuống Anh đèn chiếu xuống dưới Lia từng góc khuất Người bên trên hỏi Cậu Khải à Có thấy gì bất thường hay không Trần Khải hô to Không thấy Cứ tiếp tục kéo xuống đi Sợi dây bắt đầu kéo xuống Sắp hết các cuộn dây Nhưng chưa thấy Trần Khải bảo dừng lại Cuối cùng chú Sơn phải xé thêm những mảnh vải trong túi Cuốn thành hai vỏng Cho buộc lại Đến lúc đó Thì Trần Khải mới đặt chân được xuống dưới Anh ta ngẩng đầu nó vọng lên Được rồi Mọi người mau xuống đi Bên dưới có một chiếc hộp cổ nè Ai nấy cũng đều háo hức muốn xuống Sau khi chú Sơn Anh Trung và Tiến cùng xuống chỉ còn Phong và Trí ở trên Lúc này thằng Trí nói Mày xuống trước hay nào để tao Xuống trước đi Cái tính mày tò mò Làm sao mày chịu được Tao đứng đây cột chặt vậy lại Để lát nữa mọi người bám lên Chờ cho mọi người xuống hết Lúc này Phong mới quay lại đằng sau Anh nhìn cái bóng đứng nép bên tượng Tỏ dài nói Cô ra đi Bất ngờ người nép sau tượng bước ra Thẳng nhiên nói Cảm ơn anh đã giúp tôi Phong nói ra suy nghĩ mà bản thân Đã nín nhịn từ khi vào hang Cô và anh Cải đã hẹn nhau từ trước Đã sẽ xuống đây có phải không Hải Linh bờ bà phủ nhận À không Tôi thật sự không nói gì với anh ta cả Khi đến đây tôi cũng bất ngờ nhanh gì Phong vẫn cảm thấy nghi ngờ Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Hay được sắp xếp từ trước Cũng chẳng còn quan trọng nữa Nhưng tại sao cô lại đóng chặt cửa Không cho chúng tôi thoát ra ngoài cánh cửa vừa rồi đóng lại trong đầu phong đã nghĩ đến hải linh đứng ở bên ngoài thực ra cô vào trong đây cũng một phần là do anh dẫn dắt thế nhưng anh không thể ngờ giữa lúc mọi người đang tìm cách thoát cửa ra ngoài thì cô lại lạnh lùng đóng chặt lại sự thay đổi rõ ràng từ lần trước bọn họ đến tây bắc với lần này quá là lớn khiến cho phong không thể tin được đây là hành động của cùng một người làm ra hải linh buồn bã nói Tôi sợ mọi người không thấy gì sẽ ra ngoài Trong đó có chú của anh Tôi biết thế nào chú ấy cũng có cách bảo vệ cho anh Thật sự là tôi Không hề muốn hại ai cả Lời nói của Hải Linh Chưa khiến cho phòng tin tưởng Cô đành bảo Là vì cứu mẹ tôi Tôi muốn tìm đến viên ngọc đỏ Để muốn cứu chữa mẹ tôi Mọi người không ai có nỗi bận lòng gì cả Nên có thể bỏ cuộc dễ dàng Nhưng mà tôi thì không Phong nhìn Hải Linh Cô gái mà lần đầu anh gặp kia ở Tây Bắc Có vẻ ngoài lạnh lùng Nhưng luôn kiên cường Thế mà giờ đây chỉ vì mục tiêu của mình Cô có thể tàn nhẫn Để mọi người rơi vào nguy hiểm Là lòng người dễ thay đổi Hay ngay từ đầu Anh không nhận ra Phong quay mặt đi Không nhìn vào khuôn mặt của cô Mà dứt khoát nói Cô hãy về đi Tôi không thể nào giúp đỡ cô được nữa ấy vậy mà Hải Linh Lại thẳng thừng nói Anh không thể để tôi về Bởi nếu bây giờ tôi rời đi Thì mọi người sẽ chẳng ai nhìn thấy được viên ngọc đỏ đâu Phong quay người Sửng sốt khi phát hiện ra Ánh mắt của Hải Linh đã thay đổi Một đôi mắt sắc lẹm Mà anh chưa bao giờ nhìn thấy qua Lúc Phong xuống bên dưới, chú Sơn liếc nhìn anh rồi nói Xuống muộn gì? Anh không dám nhìn vào mắt chú, chỉ đáp qua loa Dạ không có gì đâu chú, tại con phải cột chặt dây thừng nên mới xuống chậm trở chút Chú Sơn nhìn Phong, có lời muốn nói nhưng trồi lại thôi Lúc này mọi người đang sôi xét ở dưới đây Nơi đây có một cái ao nhỏ, nơi bọn họ đứng là cái bờ duy nhất dừng chân Ngoài ao nước màu đỏ Thì giữa ao còn đặt một cái hộp Trên hộp là một cái bát đá lõm xuống Dưới bát là một cái kiện ba chân nâng đỡ Mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng Chắc chắn ở trên bát kia có đặt viên ngọc đỏ Vậy tại sao không thấy nó đâu? Anh Trung là người lên tiếng đầu tiên Ừ Viên ngọc đã bị trộm mất rồi Ai cũng im lặng nhìn mặt nước trân trân và chẳng hiểu tại sao ánh mắt của mỗi người đều đắm chìm vào cái màu đỏ kia như linh hồn bị hút lấy chú sơn ném một hòn sỏi xuống ao mặt nước đột nhiên tản ra làm tan đi những ý nghĩ mơ hồ chú nghiêm giọng nói đừng nhìn mặt nước nữa dưới con mắt của phong anh nhìn thấy hình ảnh của ông nội và bà nội đó là một hình ảnh cực kỳ kinh dị phong bắt đầu đắm chìm vào những suy nghĩ sâu xa Đó là một kỳ nghỉ lễ dài Khi mấy ông cháu trở về từ nhà ông Kính Sau cái vụ trộm lần trước Thì cả nhà bắt đầu gói bánh chưng Chuẩn bị cho Tết Sau khi gói bánh Bà nội muốn trong nồi bánh chưng Lại dặn con cháu vào trong nhà nghỉ người Mỗi năm bà đều tự tay trong nồi bánh Nên dù mọi người có khuyên như thế nào Bà cũng không nghe Thế là ở căn bếp củi Chỉ có bóng dáng bà một mình lủi thủi dưới đó Trời đêm càng lúc càng giá buốt Ánh lửa đỏ chập chờn cháy đượm Củi khô gặp lửa tí ta tí tách Cháy lên từng mảnh Cơn gió bất thổi trích cào bên từng bức tường Hồng tìm khẽ hở của căn bếp để mà lẻn vào Phong không ngủ được Cậu sỏ dép bước chân trốn trén ra cánh cửa sau Để xem bà nội đang làm gì Chuyện lần trước khi bà múc nước giếng Và những hành động kỳ quái Khiến cho Phong không tài nào hiểu được Sự tò mò của một người thiếu niên là điều vô cùng đáng sợ. Sinh ra trong gia đình có ông và các bác, các chú đều bạo gan. Phong cũng được thừa hưởng điều đó. Cậu mặc áo rồi trốn trán xuống dưới nhà. Qua khe hở của bức tường để nhìn vào trong bếp. Phong thấy bà nội lấy đũa cả, gắp một thứ gì đó trong bếp lửa ra ngoài. Rồi cho vào trong chậu nước. Một tiếng xèo vang lên chất đượm, khiến cho cậu trùng mình sợ hãi. Thứ đó được nhấc lên Có màu đỏ như màu gấc Nhưng vì đứng ở khoảng cách xa Cậu không dám đứng trước cửa bếp Nên chỉ có thể phỏng đoán Đó là một viên đá Một viên đá hình tròn Màu đỏ trực Phát sáng lấp lánh Đột nhiên bà nội quay đầu lại Làm cho phong thoát tim Cậu nhanh chân lùi bước Rồi chạy phục ra cửa sau Nhanh chóng trèo lên giường Rồi đắp chăn ngủ Như mấy anh em họ đang nằm Trong tim của Phong đập bùm bùm lên vì hoảng sợ Thì cánh cửa đột nhiên mở ra Cậu cắn răng Tài bấu chặt lấy niệm Ép bản thân không được trung rẩy Để tránh bị phát hiện Dẫu nhắm mắt Nhưng Phong vẫn cảm nhận được Có bóng người đang lại gần Tiếng của quốc mộc cọc cọc Thành từng tiếng rất nhỏ Rất có trình tự ấy Đang đứng cuối cùng Người đó không mang đèn Cũng chẳng bật điện Chỉ đứng ở cuối giường một lúc rồi ra ngoài Cánh cửa đóng lại Bây giờ tim Phong vẫn còn đập mạnh Rồi 10 phút sau 20 phút sau Cũng chẳng thấy tiếng bước chân lại gần nữa Cuối cùng Phong ngủ tiếp đi Sáng hôm sau Bà nội gọi Phong vào phòng nói chuyện riêng Bà nhìn đứa cháu trai Của tính tò mò của mình Cho lắc đầu bảo. Sao tối hôm qua con lại lén lút xuống bếp? Phong đã tìm câu trả lời dự phòng từ tối hôm qua. Cậu nói Dạ, tại con đối Con muốn xuống xin bà một tấm bánh nếp. À, thế sao con lại chạy đi? Câu nói này như miếng xương gà mắc nghẹn trong cổ họng. Khiến cho Phong không tài nào trả lời được. Cậu ấp úng nói không thành câu. Dạ, ờ, con con sợ bị bà mắng. Bà cụ thở dài. Con không cần phải sợ hãi. Dù gì bà cũng là bà nội của con. Dẫu con có làm sai chuyện gì, thì bà cũng không làm gì con hết. Phong ngẩn mặt lên, ngạc nhiên nhìn bà. Bà nói, Con thấy bà là người như thế nào? Dạ, bà là một người bà tốt Luôn chăm sóc cho tụi con Bà nấu ăn rất ngon Lại vô cùng khéo tay nữa <cười> Cái thằng này chỉ giỏi dẻo miệng Bà cười một lát rồi lại nói Con thấy ông nội và các chú Đều đi ra ngoài vào mỗi khuya đúng không? Thực chất là đi đào mộ Phong đã đoán ra từ trước, cậu gật đầu tỏ ý đã biết chuyện, cậu cũng không sợ hãi ông nội hay là chú Sơn gì hết. Chỉ là bà nội nhìn thẳng vào mắt cháu trai, đôi mắt bà hiền lành tự túng, lại chuyển sang sắc lạnh. Bà chậm trải nói, không chỉ ông của con mà bà cũng từng làm việc đó. Ký ức từ thuở thiếu thời, cứ ùa về làm cho Phong rùng mình. Lời bà nội dặn dò đêm ấy, Phong nhớ mãi. Bà còn nói hãy giữ lấy bí mật chuyện này. Kể cả chú Sơn hay là bố mẹ cũng không được nói ra. Đây là bí mật của hai bà cháu. Chuyện này Phong đã giấu kỹ rất lâu. Đôi khi đã quên luôn chuyện đó. Chỉ là lần này khi nhìn vào mặt nước kia, ký ức đáng sợ đó lại hiện lên rõ mồn một. Lẽ nào mặt nước này bắt đầu khơi lên sự sợ hãi của con người? Hòn đá chú Sơn ném xuống mặt nước đã khiến cho anh thoát khỏi ký ức mà quay trở lại như hiện tại. Phong nhìn những người xung quanh. Quả nhiên trên mặt ai nấy vẫn còn đôi chút bàng hoàng. Hiển nhiên là vừa nhớ lại một ký ức kinh sợ trong đời. Bây giờ viên ngọc không có ở trong bác. Nếu mà nó có ở đó... lẽ nào sức mạnh tạo ra còn kinh khủng hơn nữa sao? chú sơn nói. bây giờ mọi người hãy trao quyết định đi. chúng ta có nên trở về hay là không? trung và tiến cầm phận nói. có phải anh đã đọc cuốn sách chung canh ba kia? Và biết là không có gì trong này. mục đích anh đưa chúng tôi đến đây chỉ để chúng tôi không đòi lại cuốn sổ kia nữa. có đúng hay không? chú sơn vẫn giữ nét mặt hòa nhã. Chuyện đi xuống đây tìm kiếm Là do các anh tìm đến Bây giờ các anh lại quay ra đổ Cho tôi bài mưu tính kế sao Để nào các anh chịu Để bị dắt mũi như vậy hay sao hả ha? Hai người kia mặc mũi thái xanh Rõ ràng trong lời nói của chú Sơn Chứa dao sắc, Đồng thời chửi vào mặt bọn họ đi mà Tức mình, Trung kéo phong lại gần Anh ta rút dao kề lên cổ phong Trở nhìn chú Sơn bằng ánh mắt thách thức Tao không thể nói lý với mày nữa Bây giờ mày phải giao cuốn sổ kia ra đây Nếu không thì thằng cháu mày chết ngay tại đây Thằng Trí quýnh lên Chẳng ngờ hai người kia lại trở mặt nhanh như thế ờ, Nè anh Có chuyện gì từ động nói nghe Trí nhìn qua chỗ chú Sơn Muốn xin ý kiến của chú Nào ngờ chú bật cười, <cười> chúng mày nghĩ không chơi được nó Thì có thể đe dọa được tao sao Thật là nực cười Đối với sự thay đổi của chú Sơn Trong ánh mắt Phong thoáng lên một sự bất ngờ Còn hai kẻ kia thì nhăn mặt Giao kề vào cổ Phong càng lúc càng sâu Khiến cho lớp da bên ngoài Đã bắt đầu chảy máu ra Cả trung hư lạnh Tao biết ngay Mày là kẻ bạc tình bạc nghĩa Đến cháu ruột của mình cũng bỏ nữa Cuốn sổ kia đã bị đốt đi rồi Chúng mày có giết nó cũng chẳng giải quyết được cái gì. Được cô lảm nhảm. Tao sẽ giết cháu mày. Nói trội Trung và tiếng lùi lại tới chỗ sợi dây định leo lên. Thì không thấy sợi dây thừng đâu nữa. Trong mắt hai kẻ đó ánh lên nét hoảng hốt. Các người tìm sợi dây này, có phải không? Tiếng của người con gái đứng ở trong góc phát ra. Hải Linh dần dần bước ra chỗ sáng. Cô nhìn mặt nước trước mặt Cho bảo Viên ngọc đỏ đang trong tay tôi Cô rút từ trong người ra Một viên ngọc đỏ thuận Viên ngọc hình tròn nằm trong lòng bàn tay Có thể nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ phát ra xung quanh Giả tiếng nhìn Hải Linh Cho cẩn thận dõi xét Con bé kìa Mày lại Tôi là ai không quan trọng Chẳng phải các người muốn biết tương lai và cả quá khứ hay sao đi mà xem viên ngọc được ném vào trong cái bát kia thứ ánh sáng màu đỏ mới chỉ le lối phát sáng giờ đây đã tỏa ra sáng chối mặt nước bắt đầu chuyển sang một màu xanh thuần dưới mặt nước bắt đầu nổi lên những hình ảnh mà chỉ ở trong mắt của từng người mới tường tận được câu chuyện của mình trung và tiếng kéo phong lại gần trên tay vẫn giữ nguyên con dao kề vào cổ Bọn chúng nhìn thấy mặt nước bóng loáng Hình ảnh hai người đàn ông bắt đầu xuất hiện. Gã Trung nhìn thấy hình ảnh trong tương lai. Bản thân mình trong bóng nước đã già đi chục tuổi. Một mình ở trong căn nhà hoang tàn Phía sau có một bóng người. Kẻ đó có dáng người nhỏ, tay chân nhanh nhẹn. Hắn giờ cạo chiếc kéo, một nhát dứt khoát đầm xuống gáy. Trung rùng mình, đôi mắt bắt đầu dỗi sang bên cạnh. khi nhìn thấy tiếng đang cúi đầu sôi xét, lúc này hắn ta rời con dao từ cổ phòng sang hởm cổ của tiếng, mắt anh ta ánh lên nét căm hận. Anh ta và tiếng là bạn đồng môn cùng bái một thầy, thế mà trong tương lai hắn lại bị tiếng giết chết. Anh ta đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian gần đây, tiếng luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt bất mãn. Có lẽ một ngày nào khi sự bất mãn lớn dần Chiếc kéo kia sẽ đâm trúng vào cổ của hắn cũng nên Trong mắt hắn Đột nhiên hiện lên một tia sát khí Hắn ta dơ con dao Định đâm thẳng vào cổ Tiến Đột ngột con dao chuyển hướng Mũi nhọn của dao đã chuyển xuống tấm lưng Mà không phải là Ở giữa cổ chí mạng Trung nghẹn lời Nhìn gương mặt của Tiến đang từ từ ngẩn lên Trung căm hận nói Mày là thằng đáng chết mày dám hại tao! Tiếng cũng nghiến răng. Kẻ chết phải là mày. Dưới tai của Tiếng, một dòng máu đỏ chảy ra. Hóa ra Tiếng cũng đang cầm một con dao, đâm thẳng vào tim Trung. Cảnh mà Tiếng nhìn thấy dưới mặt nước, chính là Trung giơ dao đâm lén. Anh ta kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy được tinh thần. Một đòn chuẩn xác, khiến cho đối thủ mất mạng đi. còn phong anh may mắn thoát khỏi lưỡi dao của trung tránh xa hai kẻ đó thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho anh sững sờ bọn họ chính là đồng môn đồng cam cộng khổ ấy vậy mà có thể sẵn sàng ra tay giết chết đối phương Thật sự quá man trợ chú sơn tiến tới kéo tay cháu ra xa chú nói phải cảnh giác tình tiếng kìa tiếng rút dao Các người vấy đầy màu đỏ Mắt anh ta vàng đỏ Như có thể chực ra tay với bất cứ ai Không ai dám đứng gần anh ta Anh ta nhìn Trung đang nằm dưới đất Không còn hơi thở Mà bật cười lên khanh khách Chú Sơn lắc đầu nói à, Đi thôi Dây thần được nói lại Chú Sơn dục phong lên trước Sau đó là trí Trần Khải kéo tay Hải Linh đang đứng sững sờ Nhìn mặt nước mà đi lên dưới hầm chỉ còn một ngọn đèn chú sơn nhìn tiếng đang dần mất máu ngã khuỵ xuống dưới đất mà nói đây là kết cục được định sẵn rồi tiếng ngẩng đầu nhìn về chú sơn anh sơn cứ, cứu tôi giọng của anh ta đã thều thào đuối sức chú sơn cười nhạt <cười> dù có lên thì anh cũng không sống được nữa đâu tiếng bò đến chân chú Anh ta lộ ra vẻ hèn nhắc xin, xin anh hãy cứu tôi Chỉ cần tôi lên khỏi cái hầm này Một mình tôi có thể ra khỏi đây Chú Sơn nhếch môi cười bí hiểm Chú buộc hắn vào sợi dây Rồi ra hiệu kéo lên Chỉ còn lại một mình trong căn hầm này Chú liếc nhìn sang mặt nước Cho kinh ngạc giật thoát mình Cuối cùng thì cả đám người cũng thoát khỏi được căn hầm bí hiểm đó Tiếng mất máu ở sau lưng. Anh ta chỉ có thể đi từng bước chậm chạp. Chú Sơn vẫn cứu lấy hắn. Chỉ là sau khi lên xe thì để mặt hắn ở trong rừng sâu tự sinh tự diệt. Phong nói Chú à, cứu anh ta nâng. Chú Sơn lạnh lùng Kẻ dám trà ta giết đồng môn chỉ vì một bóng nước. Hắn ta giống hệt với thầy mình. Kẻ này ta cứu ra khỏi cái hàng đó. Là đã may mắn lắm rồi Trời đã về chiều Tiếng chim kêu lên Từng tiếng u uất trầm lặng Hải Linh và Trần Khải lên một xe khác Cả hai bên chẳng nói với nhau lời tạm biệt Với bọn họ biết sau chuyến đi này Đã không thể trở lại như trước nữa Chú Sơn lái xe rời khỏi đường núi trở về bến xe Trên đường đi Đột nhiên Phong lẩm nhẩm hỏi Chú à Có phải chú đã biết chuyến đi này không gặp nguy hiểm gì? Nên vẫn ung dung cũng phải không? Ừ, đúng rồi. Chú Sơn đã biết chuyến đi này không có nguy hiểm, nên mới đưa Phong theo cùng. Thứ mà chú muốn dạy Phong không phải là cách tìm mộ huyệt hay là cách khai thác khu mộ, mà là muốn cháu mình nhìn thấy một bài học làm người. Chuyện của Trung và Tiến là một ví dụ. Chuyện của Trần Khải và Hải Linh Cũng là một ví dụ khác Bản tính của cháu lương thiện Không hợp để đào đấu đâu Như Trần Khải Hắn là một kẻ biết quan sát Rõ ràng hắn ta không nối thân phận Nhưng mà đã lừa gạt được cháu còn người con gái kia Ngay từ đầu chú đã biết Là cháu muốn cho cô ta đi cùng Nói đến đây Chú Sơn nhìn qua kính thấy mặt của cháu mình câu lại chú bảo khi nào có thời gian rảnh rỗi về thăm bà nội đi bọn họ tìm được một nhà nghỉ qua đêm ngày hôm sau thì bắt xe trở về quê nội thằng trí xin về trường học trước còn phong và chú sơn thì trở về quê bà nội đã già nhưng vẫn còn minh mẫn bà cụ ngồi trước hiên nhà cầm kim mà mai vá phong nhìn thấy bà Thì buồn bã nói Chắc về thăm bà rồi Bà có khỏe không? Bà cụ liếc nhìn cháu trai Lại thấy con trai gật đầu thở dài Thì hiểu ra mọi chuyện Chuyên đi này á Bà đã biết rồi Phong kinh ngạc Chẳng ngờ bà cụ lại biết rõ mọi chuyện đến thế Bà đặt cái áo đang khâu dở ở bên sạp Rồi bước vào nhà chút ra bà nén hương rồi thấp lên bàn thân. Khối hương tỏa ra thơm nức làm cho bà nhớ đến ông. Mẹ của con bé kia đã từng tới tìm bà. phòng ngẩn đầu sững sờ. Anh lắng nghe bà nói tiếp. Nhà đó quả thật có bệnh hiếm gặp. Mẹ nó đến tìm bà muốn biết về viên ngọc đỏ. Hồng tìm được nguyên nhân của căn bệnh. Hóa ra Hải Linh đã nói dối anh. Hoặc giả là mẹ của cô ấy đã giấu kín chuyện này. Bắt đầu theo dệt ra một câu chuyện về lời nguyện viên ngọc đỏ. Bà nội kể tiếp. Bà đưa cho mẹ nó viên ngọc đó để cô ta tìm ra lời giải. Thế nhưng lại mắc bệnh liệt giường Nên đứa con gái kia mới phải lặn lội tìm kiếm. Cháu hiểu rồi. Nhưng có một điều mà Phong vẫn thắc mắc. Liệu rằng năm xưa, ông nội có xuống cái hầm đó, và ra tay sát hại đồng môn hay không? Bà nội bật cười để lộ ra hầm trăng đen vì nhai trầu. Bà nói, <cười> Cháu có điều không biết. Tên mụ của bà là Vui Cái gì? Bà nội tên là Vui sao? Vậy thì bà nội cũng là đồng môn với ông nội hay sao? Bà nói Ừ, đúng rồi Thời đó bà để tóc ngắn Mặc áo con trai Đến nhà ông cụ đệ tứ để bái làm thầy Sau đó thì bà gặp được ông nội con Vậy ra hình vẽ trên tấm bản đồ đó chính là từ cây son mà bà đem theo. Phong đưa tấm bản đồ cho bà. Bà lắc đầu nói. Cũng đã lâu lắm rồi. Bà nghĩ lúc đó mình cũng đã có tuổi. Nên đi chuyến cuối cùng ấy thôi. Chẳng ngờ ông Giang lại lộ ra bản chất. Hóa ra cả ba người đã xuống hầm sau đó. Sau khi nhìn thấy hình ảnh ở mặt nước Trần Giang đang nghĩ rằng Ông Hồ Kỵ hại mình Cho nên ra tay Nào ngờ có sự giúp đỡ của bà vui Nên ông Hồ Kỵ tránh được một mạng Chỉ là ông Hồ Kỵ Bắt buộc phải ra tay với ông Trần Giang Cũng từ đó Mà ông Hồ Kỵ có một vết sẹo dài sau lưng Bà nội xuống bếp nấu cơm Cả hai chú cháu không muốn làm phiền bà cụ. nên ra ngoài sân đứng đợi phong chợt nhớ ra cái quan tài trên vách đá lẽ nào đó là nơi chôn của ông Giang? chú sơn gật đầu nói ừ đúng rồi đó thì ra chú sơn có thể dùng lửa nhưng chọn cách đậy nắp quan tài một phần cũng vì ông Giang từng là bạn đồng môn của ông hồ kỵ phần khác là vì chú sơn vẫn nhớ đến chuyện năm xưa sau khi ông nội trở về nhà Sau chuyến đi đó thì đột nhiên phát bệnh Thật ra ông cũng rất hối hận vì đã tra tay sát hại đồng môn Nhưng tình thế lúc đó Khiến cho ông không thể nào nương tay Có lẽ đó là lý do vì sao Mà trong cuốn chuông canh ba Bị xé mất một tờ giấy Phong ở lại chơi với bà nội vài hôm Rồi trở về thành phố Khi vừa mở cửa ra Mùi thuốc lá nồng nặc Khiến cho anh phải nhíu mày Thằng Trí dập tắt điếu thuốc, nó cười nói: Sao mà về sớm vậy? Tao còn tưởng mấy hôm nữa mới về. Phong câu mài hỏi, mày học hút thuốc từ khi nào gì? Thằng Trí chột dạ, gãi đầu. Thì hôm nọ có tiền, cho mua chút thuốc. Hút cũng hay, cho nên làm vài điếu. Vô tắt đi, tao ghét ngửi mùi thuốc lắc Thằng Trí dọc điếu thuốc, cầu nhào bài tiếng trở bước ra ngoài. Chỉ còn một mình ở trong phòng, Phong tìm cuốn sổ chuông canh ba của ông cụ. Anh tìm bật lửa, rồi ra sân thượng mở cái lò đốt mà người ta thường dùng để đốt vàng mã. Anh xé từng trang giấy cho vào trong. Có lẽ từ nay trở đi, anh sẽ không bao giờ xuống mộ huyệt nữa. Nơi đáng sợ không phải là nơi của yêu ma quỷ quái, mà chính là lòng người. hải linh trần khải đã khiến cho anh giật mình tỉnh ngộ ra còn thằng trí chỉ một lần xuống mộ huyệt đã nổi lòng tham muốn đi tìm những kho báu mới rồi dần dần cũng sẽ trở nên biến chất cuốn sổ bùng cháy lên từng trang giấy ánh lửa bập bùng nuốt trọn từng con chữ phòng ngẩn đầu nhìn tráng chiều phát hiện ra một đám mây nhẹ nhàng lững lờ trôi trên cao Sau tất cả, người buông bỏ được tham vọng mới là người chiến thắng. Quý tính giả vừa nghe xong, tập 5 cũng là tập kết thúc của bộ truyện Gà Gáy Canh Ba của tác giả Đông Trà. Với một số khán giả thì chắc là bộ truyện này nó hơi lạ Vì nó nó mang cái màu sắc khá là âm u Và nó diễn ra trong cái tình tiết Ở trong những cái mồ cổ như vậy Nhưng mà Huy cũng biết là có nhiều khán giả cũng như là Huy Rất là yêu thích cái không gian này Nó không phải là những cái cảnh mà ma hù ra Hiện ra rồi hù dọa rất là kinh dị Mà cái làm cho người ta sợ Là cái không gian ngột ngạt Cái không gian u ám và nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào ở trong cái không gian truyện như vậy và cũng rất ít tác giả mà huy đã từng cộng tác à, có một số ít những tác giả chọn cái con đường chọn cái phong cách thay vì miêu tả những cái cảnh giật mình những cái cảnh kinh sợ thì họ lại chọn cái cách miêu tả như thế này là gầy dựng lên một cái không gian đáng sợ huy sau khi thu âm huy rất là yêu thích bộ truyện này à, mong rằng Đông Trà lần đầu tiên đến với Kinh à, Mọi người hãy dành một sự ủng hộ cho em ấy nhé Như những tác giả khác đã từng cộng tác với Nguyễn Huy Và Huy cũng mong rằng Chúng ta sẽ có những cái tập truyện khác của Đông Trà Trong thời gian sắp tới Để mà thưởng thức Cảm ơn mọi người rất nhiều Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những bộ truyện sau Chúc quý thính giả một ngày an lành